Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thủy Nga Hân hành giới thiệu truyền ngắn Bóng người dưới trăng Của nhà văn Nguyễn Ngọc Nạn có phần diễn đọc của tác giả Nga Hồng Đào tiếp âm thanh anh Dũng Sân làng vẫn đồn dần trên mảnh sân gạch rộng thanh thanh trước nhà ông Tránh vào những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng mờ mờ pha lẫn hơi sương. Có bóng người con gái tóc xõa, mặc áo dài trắng phót, thơ thần lúc ẩn lúc hiện rồi biến mất trong vườn cây âm u bên cạnh nhà bếp. Họ bảo đó là một hồn ma oan khuất chưa dứt nợ trần. Thưa bạn đọc, câu chuyện tôi sắp kể dưới đây xảy ra vào cuối thời Pháp thuộc tại một vùng quê miền Bắc, do lời kể của một người trong cuộc. Nay đã là một cụ già bước đi không vững, tôi xin cố gắng ghi thuật một cách trung thực nhất mọi diễn tiến và mọi chi tiết mà người kể còn nhớ được. Xin mời bạn đọc cùng tôi bước vào cái khung cảnh rờn rợn của cõi âm qua câu chuyện bóng người dưới trăng. tránh tổng hoán ngay khi còn tại chức đã có tiếng là người khắc nghiệt cái khắc nghiệt đến độ độc ác của ông thể hiện qua những hành vi diễn ra từng ngày nhưng ông không thấy đó là một khuyết điểm mà trái lại ông luôn tự hào cho rằng mình oai nghiêm và có uy quyền với dân chúng với kẻ ăn người ở trong nhà ông nhẫn tâm đã đành mà ngay cả với vợ con ông cũng cứng rắn như gỗ đá lạnh lùng như người dân nước lá không để lộ chút tình cảm riêng tư nào. Dường như ông có cái thú được người ta sợ mình, vì ông coi đó là cái uy của một người vừa có chức, vừa có tiền, tha hồ tác yêu tác quái ở vùng nông thôn, giữa hàng ngàn người dân thấp cổ bé miệng. Tuổi chưa đến 50 nhưng ông khỉnh khảng đóng vai già trước tuổi và cả tổng bất cứ ai chẳng may gặp ông đều phải đoán ý ông mà chấp tay Vái trào từ đằng xa cho phải phép Con xin phép lại cụ tránh à Lời chào ấy ông nghe quen tài lắm Cho nên vô phúc cho ai tình cờ gặp ông ngoài đường Mà lại tỏ ra thân mặt Quên không gọi ông bằng cụ Cụ tránh hoặc cụ tầm Chẳng hạn anh Hào con ông thợ nung gạch trong làng Một hôm vác quốc ngoài đồng trở về gặp ông tránh giữa đường Anh bỏ nón hạ quốc cúi đầu chào lớn Ông tránh đi dạo mát ạ Ông Tránh sơ cơm chưa ạ Ông Tránh coi đó là một lời bất kính Cho nên lập tức ông trừng mắt Vẫy anh Hào lại gần Rồi bất trở tát cho một cái nảy Đom đóm mắt và mắng Bố mày cũng không được gọi tao bằng ông Không chỉ là mày Quần láo lếu Không biết trên biết dưới gì cả Lần sau còn thế tao bỏ tù Nghe chưa Anh Hào díu dít Vâng dạ hai ba lần Rồi xin lỗi bước đi Mặc dầu anh chưa biết mình có lỗi gì kể ra người ta sợ ông tránh cũng phải dạo còn tại chức, có lần ông lên Hầu Quan huyện để nộp tiền cho quan ăn Tết. Lúc trở về, trời cuối năm rét căm căm, lại gặp cơn mưa phùn lê thê, ông tránh ngồi chễm chệ trên xe, anh phụ xe gò người kéo đi ngược chiều gió, khiến sức nặng pháp pháp của ông càng nặng thêm gấp bội. Bất chợt anh phụ xe vấp chân vào cục đá trên đoạn đường trơn, làm ảnh ngã chúi xuống. Hai càng xe chống mạnh xuống đất, Ông Tránh cũng xiết lộn cổ. Của... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net